Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng có thể bỏ lớp ngang như vậy Nhưng là không có một lời xin phép Chẳng chẳng chẳng không bao giờ hành động cầu thả như thế Hơn nữa ngày hôm qua tấn còn rất khỏe Không lý gì chẳng có thể bị bệnh được chưa gặp tấn có bệnh đi chẳng nữa Thế nào anh ấy cũng kêu mẹ tới trường xin phép Nhưng cô linh tính rằng Sự vắng mà của tấn ngày hôm nay Phải có chuyện gì gớm lắm xảy ra cho chàng Nhung ước gì lập tức bay tới nhà Tấn coi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nàng có phải dậy thêm 3 giờ nữa mới về được. Như thế phải chờ tới giờ cơm trưa nàng mới có thể ra về. Nhung và Tấn thương nhau gần 2 năm. nhưng nó tới nhà Tấn hàng trăm lần và quen thuộc nhà trạng cũng như nhà mình. nhưng biết từ khi cha Tấn chết đi. Hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Mẹ Tấn là một người đàn bà cần cù siêng năng. Mỗi ngày khi tấn đi làm Thì bà nhà làm công việc nội trợ Rất ít khi thích ra đường Bà chỉ nói chuyện với hàng xóm những khi cần thiết Như hỏi đường đi hoặc giá cả thực phẩm hàng ngày Bởi vậy Nhung đoán là bà đang ở nhà Vậy mà hôm nay nàng tới đây gõ cửa hoài Cũng không có ai trong nhà Nhung nghĩ bụng Chẳng lẽ mẹ tấn cũng đi khỏi Hay là nhà đã xảy ra chuyện gì Bà ta rất ít khi ra đường Nhất là giờ cơm trưa Như vậy thì không có lý do gì bà ra ngoài cả Nàng nghĩ là có lẽ tấn bị bệnh thật rồi Và mẹ chàng đã đưa tấn đi nhà thương không chứng Nhung vẫn tiếp tục gõ cửa và vẫn không có ai trả lời nàng cả Trong thầm tâm nhung rất rối loạn Nàng cố tìm một lý do gì đó để chân an Tuy nhiên nàng không thể nào tìm được một lý do Thỏa đáng cho việc vắng mặt của cả nhà như vậy Nàng cố đứng chờ ngoài cửa và hy vọng hai mẹ con tấn sẽ trở về Nhưng nàng đã thất vọng Đợi tới giờ phải trở lại trường Nhung đành lên xe trở về trường Đúng ba ngày rồi mà tấn vẫn biệt tầm hơi Không có ai xin phép cho chàng Trong mấy bữa nay Nhung đã tới nhà tấn không biết bao nhiêu lần Nhưng cửa nhà chàng vẫn đóng im liền Chàng nhưng tấn đã mất tịch Mà bà mẹ chàng cũng biết luôn nhưng đã sợ hỏi hàng xóm chung quanh Nhưng cũng chẳng ai rõ hai người này đi đâu Như vậy có nghĩa là cả hai mẹ con Tấn cùng biến mất. Đồng nghiệp của Tấn trong trường Ai nấy đều lo lắng nhất là Nhung. Sự việc này làm cho Nhung muốn điên lên vì chính nàng đã nói với chàng đừng đến trường mãi đi kiếm ông già xa lạ đó nữa đi. Nàng nó cảm giác lần này chính nàng đã làm nên sự việc không hay. Vì những lời nói Nhung thốt ra trong lúc bực tức ngày hôm đó. Từ ngày từ từ, Nhung ôm một niềm thất vọng tới nhà Tấn. Nhưng không hy vọng gì lắm, nên khi bước chân vô con đường tới nhà Tấn, nàng đi như người mất hồn. Bỗng nhiên Nhung Mừng rỡ vì thấy trong nhà Tấn quanh Đẹp chiếu ra. Như vậy là trong nhà phải có người. Nhung Mừng rỡ giã bước thật nhanh tới nhà chàng. Nàng quên cả gõ cửa mà đứng ngoài la lớn, "Anh Tấn, anh Tấn, anh có nhà không?" Tiếng có tiếng mở cửa cót kẹt. Và Tấn hiện ra sau cánh cửa Nhưng mừng rỡ tới ngây người Nhưng sau một lúc định thần Nhung lên tiếng Anh sao vậy Cái có mấy hôm mà trông Tấn Rất tiểu tụy sắc mặt như thất thần Tấn nhìn Nhung một cách lệnh nhạt hỏi Thì ra là em à Chàng chỉ nói như vậy Thật ra Nhung muốn hỏi chàng rất nhiều Nhưng khi thấy Tấn quá thở ơ nạn Chỉ nói Mấy ngày nay anh đi đâu Sao không đi dạy Em đã tìm anh nhiều lần nhưng... tấn chưa đợi Nhung dứt lời chàng đã nói ngay. Em đừng có ổn hảo được không? Mẹ anh vừa ngủ, anh không muốn ai làm bãi thức dậy đâu. Nhung không ngờ tấn đối xử với nàng như vậy. Nàng phát giác ra ngay chàng không còn như xưa nữa. Chàng những tận lạnh nhạt mà chàng có vẻ cay đắng với nàng. Vì từ lúc dùng tới đây tới giờ... Tấn vẫn để nàng đứng ngoài cửa mà nói chuyện Anh Tấn Nhung ấm ức Thét lên như nghẹn lời Nàng tiếc Chuyện gì đã xảy ra Anh có biết em lo cho anh lắm không Thấy Nhung như vậy Tấn có vẻ dịu đi Nét mặt chàng ôn hòa hơn và nói nho nhỏ Mẹ anh mệt lắm Mấy bữa rồi Theo anh đi tư xứ Bà vừa ngủ nên anh không muốn bà bị phá giấc ngủ thôi Nhưng nóng lòng muốn biết chuyện gì xảy ra nên hỏi tiếp. Thật ra mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, anh làm em lo muốn chết. Đây như thần của Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net